các bạn đang lắng nghe chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng trên website vnradio.vn. Kỳ này, chúng tôi sẽ chuyển đến các bạn tiểu thuyết Hoa bên bờ của tác giả Annie Bảo Bối. Các bạn thân mến, có lẽ với những nội tâm mông lung và hay nghi vấn, cô đơn và nhiều nỗi đau thì Hoa bên bờ là một cuốn sách đáng để gối đầu giường. Với riêng tôi, một người trẻ tuổi Cái cách Ani bảo bối viết hoa bên bờ thực sự trở thành một nội ám ảnh nội tâm. Ca tinh ấy, lối viết hiện sinh ấy thể hiện đúng tư duy của thế hệ tôi. Giống như đọc một tác phẩm văn học quá hay và chợt gieo lên rằng Ôi, tôi đã tìm thấy mình trong đó. Như tác giả đã bày tỏ Tôi luôn đòi hỏi mình trở thành một kẻ kể chuyện với tấm lòng thông cảm. Gặp một số người mang nỗi đau không thể bày tỏ cuộc sống mờ mịt của họ Nỗi đau không tìm được lối thoát Tôi tin rằng Đằng sau đều ẩn chứa một lý do lớn Rất chân thực Tìm ra nguyên nhân giấu sau nỗi đau Chúng là cốt lõi của tinh thần Tôi sẽ trình bày Nhưng không đưa ra lời phán đoán Sự Phật nào có khiếm khuyết Mới trở nên toàn mỹ Đó là quan niệm thẩm mỹ của tôi Cuốn sách Mang một nhân sinh quan buồn Nhưng không tự ti, cô đơn Nhưng không hề yếu đuối Cuốn sách ấy đã đi vào trái tim tôi Gợi cảm hơn tất cả những điều thế giới quy định tôi phải vậy Nó khẳng định một điều rằng Tôi là một người tạo nên thế giới của tôi Khẳng định điều đó để mạnh mẽ Và tự tin hơn nữa Khi đứng trước cuộc đời Còn bây giờ Xin mời các bạn lắng nghe Hoa bên bờ Cô nói Tôi là một con chim đầy cảnh giác Không dễ đậu lại Vì thế, cứ bay mãi. Tôi luôn cho rằng mình đã quen với thời gian đã trôi và những chuyện cũ. Tất kể ở đâu, gặp phải ai và kết thúc bằng cách nào. Tôi là Kiều. Mùa xuân năm đó, tôi ở Thượng Hải. Hàng ngày viết lách ở nhà và các chuyên đề cho vô số tờ tạp chí, để mỗi một từ ngữ nảy sinh giá trị phản ánh tinh thần và vật chất đó là kỹ năng mưu sinh duy nhất của tôi, thu nhập tuy không ổn định nhưng có thể duy trì sự sống. Cách sống như vậy trong con mắt của mọi người có lẽ hơi tùy tiện và thiếu cảm giác an toàn, nhưng đối với một cô gái đã nhiều năm không có việc làm ổn định và không muốn xuất hiện trong đám đông, cũng giống loài cá đắm mình dưới đáy biển. Có con ẩn dưới mấy trăm mét, có con ẩn tới mấy nghìn mét, nóng lạnh tự biết chỉ vậy mà thôi. Tôi là một đứa con gái thích tự do, ưa nhàn rỗi. Nói một cách khác, tôi là một con người ích kỷ. Cái được gọi là tiêu chuẩn của sự ích kỷ là chỉ sống theo cách của mình. Buông thả thói cơn xấu của mình như ngủ nướng khiến cơn say trong những quán bar gần nhà yếu ớt chìm đắm trong khói thuốc lá và chống chọi với hư vô. Thần kinh mệt mỏi ta ăn vận ngồi thôi, thường xuyên ngồi phê xuống đất, cười phá lên. Cũng có lúc quá nhạy cảm, do vậy mà cảm thấy quá khác biệt với nhiều mối quan hệ. Nhưng cũng không quá chấp nhật với mọi người và công việc xung quanh. Không chấp nhặt không có nghĩa là khoan dung. Chẳng thà trong mỗi phần lớn thời gian, tôi không hề có hứng thú với mọi chuyện. mơ màng với tất cả những thứ mà tôi không quan tâm hoặc cao trọng. Không chịu trả giá Có nhu cầu hưởng thụ đơn độc Có lẽ Tất cả đặc tính này Đã quyết định nên Việc tôi có thể lựa chọn viết văn Tôi thích nó Có thể giúp tôi lựa chọn Những cách thích hợp Chạy trốn hiện thực ồn ào Và huyên náo. Tuy cũng cảm giác rằng Chỉ có những người mắc bệnh trầm cảm Dày vò kéo dài Mới làm công việc đó Tháng Tư ở Thượng Hải Tiết trời vẫn lạnh Nhưng vẫn cảm nhận được mùa xuân đang dần tới Có lúc vào một buổi chiều đột nhiên có tâm trạng Ngồi xe buýt đi ngắm cảnh mùa xuân thành phố Ngồi ở hàng ghế cuối cùng Đặt chân vào chỗ dễ chịu nhất Khi chiếc xe chậm chạp đi vào con đường Đang bị ách tắc giao thông do sửa chữa Tôi có thể nhàn tản ngắm nghía ánh xuân ngoài cửa sổ Và các cô gái xinh đẹp Buổi chiều yên bình, những tòa nhà cổ theo kiến trúc phương Tây, cái sân phơi đầy quần áo, một góc ban công hé nở trùng tương vi màu phấn hồng, lá cây ngộ đồng xanh biếc cứ lấp lánh nắng, cậu thanh niên Pháp đẹp trai bên đường cười tít mắt giữa ánh mặt trời, nét mặt mơ màng và chân thành. Niềm vui của tôi chỉ là những thứ rất vụn vặt. Cũng giống như một bản nhạc Nhật Bản từng yêu thích trước đây Điều nhỏ bé Những chi tiết nhỏ nhặt là nguyên nhân tạo nên hạnh phúc Thích cuộc sống đơn giản Làm những việc mà mình thích Sống trong thành phố mà mình yêu Tốt nhất là vẫn có thể gặp được thời tiết mà mình muốn Những người đàn ông và phụ nữ mà mình thích Chỉ cần cam tâm, tình nguyện Việc gì cũng có thể trở nên đơn giản Không cần bất kỳ lý do phức tạp nào Đây là nguyên tắc sống mà tôi tin tưởng Buổi chiều tiểu trí xuất hiện Là một ngày trời quang, mây tạnh Cái mùa xuân Thượng Hải thường kéo dài rất lâu Đôi khi cũng đủ khiến người ta mất niềm hy vọng tốt đẹp vào cuộc sống Nhưng ánh mặt trời hôm đó lại rất đẹp Ánh nắng màu vàng kim như xuyên qua lồng ngực Bước ra tới tận trái tim từng cỏi như được sinh ra một lần nữa. Tiểu Chí nói: "Chúng mình đi mua DVD thôi." Ánh sáng tê tắn lấp loé trên mái tóc cô. Tóc cô rối bời, qua quýt, nằm rõ vẻ vàng, giống hệt một mớ sóng biển phơi khô mềm oặt. Một cô gái không chút son phấn, mặc một chiếc áo khoác bông màu xám đen, bên trong là chiếc áo phông dày màu đen, cổ tay đeo một sợi dây đỏ cô mặc rất ít thường quen nhô bờ vai ra dáng hiu hắt lúc cười ánh mắt và khóe miệng có đường cong tuyệt đẹp gương mặt tươi trẻ bình thản như toát ra mùi hương thoang thoảng như cỏ hôn vậy tôi hỏi cậu thích loại phim gì nhiều lắm không nhớ rõ mình không lựa chọn hay thích không thích diễn viên thì chỉ có Jeremy Iron mình thích nhất ánh mắt anh ta sống câu chuyện trong kinh thánh nghĩa là sao nhỉ bí ẩn hay ướt ức gần đây hình như anh ta có phim mới đúng không ư nhỉ Kafka chúng ta đi tìm thôi chẳng bất ngờ khi tôi và cô có chung sở thích tuy Jeremy Iron thòt nhìn thẳng khác nào một gã đàn ông cô quậy có gương mặt gầy hẹp đặc trưng như của người anh Hai nếp nhăn dài, sâu hấm bên cánh mũi, kéo thẳng tới tận khóe miệng. Theo sách xem tướng của Phương Đông, nếp nhăn đó tượng trưng cho những thống khổ bị đè nén. Tư liệu tìm được trên mạng cho biết, thoạt tiên anh ôm mộng làm bác sĩ thú y, sau đó đọc được rất nhiều sách sân khấu và cho rằng sân khấu mới phù hợp. Rồi anh tới Bristol, gia nhập nhà hát Ovic, cùng biểu diễn với Peter Orton. Năm 1971, anh đến London, đầu tiên biểu diễn trên hè phố Tiếp đó, công hiến nghệ thuật trên sân khấu và trên màn bạc Thời kỳ cuối thập niên 70, anh bắt đầu nổi danh Thành phố mưa răng răng, quanh năm không thấy ánh mặt trời Mỗi gốc cây đều sinh ra vô số những cây nấm mốc ẩm ướt Anh đơn độc, chán trường, dò bước trong màn đêm Bột vẻ đẹp bệnh hoạn Móng tay tỉa dài Sắc mặt trắng bệch Trong các phim anh đóng vai chính Phần lớn đều dễ rơi vào tình yêu quái lạ Anh thích đóng vai người ở Tuy tư thế nho nhã Nhưng vẫn thường thất bại thảm hại Tình dục của anh Như nước trào lên trong đêm tối Hùng dữ Mù quáng Nhưng không bần thiểu Chỉ là nỗi tuyệt vọng không tên Từng sợi dừng giọt tỏa ra đầu ngón tay anh từ mái tóc từ làn da anh thấm vào thinh không tan dần theo thời gian chúng tôi sưu tầm tất cả các phim của anh ngài bươm bướm vết thương tình yêu sự xoay chuyển của số mệnh cái hộp trung quốc rồi trong căn phòng trọ của tôi chúng tôi vừa uống rượu whisky và đá vừa xem phim tới canh khuya rằng đám phụ nữ mê anh còn rất nhiều những phụ nữ đang u uất chỉ cần bắt gặp ánh mắt anh sẽ thấy thỏa mãn tức thì giống như trong một căn phòng tăm tối đó không phải là cái tối đến bưng mắt của người mù nó là bóng tối u ám an toàn và cẩn thận thu thập lại dục vọng của mình có lẽ đây chính là điều khác biệt nhiều hơn chút nữa sẽ biến thành nỗi khiếp sợ ít đi một chút sẽ mất đi tình bí ẩn. Tôi nghĩ cả tôi và Tiểu Chí là lũ con gái khó khống chế chính mình. ở Thượng Hải, tôi không quên nhiều cô gái thú vị. Phạm vi cuộc sống của tôi rất hạn hẹp, về cơ bản chỉ là khu vực quanh nơi tôi ở trọ, bao gồm cả tiệm ba, dạp chiếu phim, tiệm ăn tứ xuyên, siêu thị 24 giờ, tiệm hoa hay tiệm bằng đĩa. Không biết giữa người với người có cần mối tiếp xúc mật thiết như những kẻ luôn ở bên nhau dù chẳng có việc gì Có lẽ họ là những người rất sợ cô đơn Cần nhận biết được hơi ấm của da thịt nhau và bầu không khí bao quanh Như vậy có thể không cần phải đối diện với lỗ hổng của trái tim Nhưng tôi thấy bạn bè cũng cần phải chia loại và căn cứ vào nhu cầu của nhau để lựa chọn phương thức thích hợp chẳng hạn có loại bạn chuyên để tâm sự ta không nên tới kiếm họ vay tiền có loại bạn chỉ có thể làm tình ta phải phân cách rõ khoảng cách giữa linh hồn và thể xác dễ làm tổn thương tới người khác và cho chính mình luôn là dạng người không rõ ràng ở bờn ở đường biên giới phân cách đó đi tham dự vài cuộc party địa điểm phần lớn đều được chọn ở khách sạn năm sao nữ chủ nhân thường có một chức phận thời thượng nào đó, rồi kéo theo một doanh nghiệp lớn giúp đỡ. người đến dự phải có danh thiếp. có thể thấy rõ những hoạt động kiểu này luôn ẩn chứa các nhân tố danh và lợi. một căn phòng đầy áp nam thanh, nữ tú, quần áo bóng bẩy, khoác đủ thân phận nhân sĩ các giới như tiền tệ, quảng cáo, xuất bản, viễn thông hay mậu dịch trong đại sảnh rộng 200 m mét vuông, các nhân viên phục vụ trong trang phục trắng muốt không ngớt bưng tới bưng lui những khay rượu đầy ắp. Dàn nhạc sống được mời tới trình diễn, còn có MC lên khuấy động phong trào. rất nhiều người vỗ tay, ôm nhau và hôn nhau. một khoảnh khắc nào đó bạn sẽ vụt lóe một ảo giác như thể mình xuất hiện trong một cảnh phim quá hoàn hảo. Tôi ngưỡng mộ các cô gái tựa biểu cho phong trào Tây hóa Thượng Hải. Tiếng Anh lưu loát, ánh mắt trong trèo, nhìn thấy rõ tương lai của chính bản thân mình và người đáng để cười đáp lại. Đó là những người đẹp thân hình cao ráo, hào quang lấp lánh, mặc áo dài Thượng Hải bằng tơ tằm và cục tay trong cả những ngày đông giá rét. Trên vai chỉ hờ hững khoác một tấm chăn lông kiều Nga thuần trùng, Luôn đi đôi xăng đan mỏng manh cao ngất Làn da trắng hơn tuyết Ăn nói dịu dàng Trang điểm tinh tế Và nụ cười duyên dáng Không gì tấn công nổi Xuất thần dễ chịu Có lẽ suốt ngày họ chỉ ra vào Các siêu thị cao cấp Và những tòa nhà cao ốc chọc trời Hoặc cũng có thể ngày ngủ Đêm tỉnh Tối tối điên cuồng tìm lạc thú Trong các quán bar và sàn nhảy Họ thực sự là những cô gái thời thượng Hưởng thụ cuộc sống vật chất không chút do dự Tùy có lúc rõ ràng không biết làm gì gương mặt càng nhiều dục vọng Nòm càng yếu ớt Sau đó lại chính là đám vô công rồi nghề Luôn đứng một bên hút thuốc Uống rượu hoặc đần thối Phần lớn đều là những người đàn ông Tự kiếm tìm thú vui Không có cảm giác ô nhục vì cô độc Mỗi một lúc Rồi chịu nặng rút lui Tôi và đám đàn ông này Cùng thuộc một loại Thích tự mình cầm ly rượu Nhặt một món đồ ngon hạnh nhân Rồi tìm một góc khuất Ngả vào chiếc ghế bành bên cạnh Không có người ngồi Hầm hở ăn Phát huy niềm hương phấn Không phải là sở trường của tôi Lửa nhiệt trong tôi cháy rất chậm Tình cảm cần có cảm giác an toàn Mới có thể phát triển sung mãn Vì thế trước mặt người lạ Tôi rất dễ bị mụ mẫm. Tôi nghĩ đó không phải là cẩn thận. Tôi rất hiếm có hứng thú với người khác, không có dục vọng, chỉ có thể nói rằng tê liệt mất cảm giác. Khu phòng trọ trước kia của tôi là nơi tập trung các nhà tư bản ở khu vực phía Tây. Giờ đây đã hết được yêu thích. Cây ngô đồng pháp cao to, lá rộng đầy, tòa lâu kiểu Tây chóp nhọn màu đỏ. Những ô vuông cửa sổ đưa ra tinh tế với những tấm rèm vải đay sẫm màu. Lan can sắt trên ban công loang lổ, mảnh vườn gập đỏ, đường vắng tanh. Đây là một con phố bị văn hóa thực dân dọn sạch, nó rất phù hợp với cảm giác phiêu bạt của tôi, mất quê hương. Trên đường, thường gặp một cô gái cô đơn rất một chú chó sồn, môi son đỏ thắm, tắt giấy mỏng, dây cao gót. Cứ 3 giờ chiều hàng ngày, nhất định phải đi tàn bộ. Ở đây có rất nhiều thương gia giàu có, mua nhà cho các cô gái trẻ xinh đẹp. Khu tập thể cũng kỹ, nhưng tiền trợ hàng tháng vẫn đắt vô cùng. Tường hành lang bị chốc sạch, nhân nhàn toàn thứ rác rưởi của hàng xóm. Chổi lau nhà và quần áo ẩm ướt, những trậu cảnh héo khuất, nhung đồng, sắt vụ. Không khí đặc một mùi cụ kỹ phủ vụ xuyên qua hành lang chật hẹp, mở cửa, sàn được xếp lại bởi những miếng gỗ nâu, tường và trần nhà đều dùng loại giấy dán tường quá lưỡi mốt. Những hình hoa vội vàng thẫm và đỏ lừ không còn ánh lên vẻ rực rỡ bởi thời gian lớp phủ. Chiếc giường đôi bằng gỗ, tủ có ngăn kéo, tấm gương dài trên tủ quần áo đã mờ mịt. Ánh nắng dọi vào qua lớp kính cửa sổ như thể một luồng không khí chìm đắm đang di chuyển trong căn phòng tĩnh mịch, diện tích rất nhỏ, đơn giản, sạch sẽ. Kẹt men trắng trong phòng vệ sinh đã ngả sang màu vàng nhạt. Trên bồn tắm có đặt một chậu xương rồng xanh, có lẽ do người thợ trước để lại. Khi giao chìa khóa, chủ nhà hỏi tôi liệu có ở lâu không. Tự nhiên lại trả lời rất khẳng định. Tuy tần suất thuê nhà ở Thượng Hải là cứ 3 tháng thay một địa điểm. Tôi dọn vào gồm chăn, quần áo, hơn 10 lọ nước hoa, một chiếc máy tính sách tay, một tấm hình đen trắng có khung gỗ. Trên tấm hình là tôi năm 12 tuổi, nở nụ cười khoe răng trắng. Ngây thơ, trong sáng lắm. Tôi không hy vọng túm lại được thời gian, Nhưng có thể giữ lại một phần sáng nơi sâu thẳm của tính người Và tôi tự cho rằng Thế là đúng